các bạn đang nghe tại đọc truyện audio Sao? như một điểm nhấn của vòng tay, vòng tay nam cũng được thiết kế như vậy, chỉ là phần dây được làm to và thô hơn, viên đá cũng là màu xanh. đây là thiết kế mới nhất của chúng tôi, chỉ có duy nhất một bộ, do đích thân ông chủ thiết kế. phần thiết kế cổng tay cũng như việc viên đá được để trong cái lồng đều biểu hiện một ý nghĩa, cầm tù tình yêu, tượng trưng cho việc chói tình yêu của hai người vào nhau, không thể thoát ra được. cũng vì vậy, Hai cái vòng tay này tên là Vriner, tù nhân. Đỗ Mạn Linh quyết định lấy hai cái vòng tay này. Từ khi cô nhân viên kia đem ra, cô đã thích hai cái vòng tay này rồi. Cộng thêm việc cô nhân viên tư vấn, cô càng muốn mua nó hơn. Cầm hộp trang sức trong tay, Đỗ Mạn Linh đang chuẩn bị đưa cho nhân viên tính tiền. Thì ngay lúc này, cái hộp bị người khác đoạt đi. Đẹp quá, tù nhân. Huy ca, em rất thích cái này. Chúng ta mua nhá. Đỗ Mạn Linh tức giận, quay sang nhìn cặp nam nữ đứng bên cạnh mình, lên tiếng nói: "Vị tiểu thư này, cái phong này tôi đã chọn rồi, xin cô trả lại cho." Hà thì mạn nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền nhìn sang. khi nhìn thấy người bên cạnh là ai, cô ta cứng người lại một chút sau đó nói: "thì ra là mạn linh, không ngờ có thể gặp em ở đây. em tự dưng biến mất, khiến cho mọi người đều lo lắng đó." đối mạn linh không ngờ cô ta lại biết mình, nhưng từ kinh nghiệm lần trước cộng thêm việc mới vừa rồi. Cô liền không nghĩ mình lại có quan hệ tốt với họ Mục Cẩn đã nói rồi Cô không hề có bạn thân Chỉ có những người coi thường cô là cô nhi Như cái cô nhàn mỹ gì đó lần trước thôi Vì vậy, đối với cô nàng này Cô không hề muốn nói nhiều Đã không phải quan hệ tốt Thì cần gì nhiều nhìn nhiều cho trứng mắt Ừm, cái vòng này tôi đã chọn nó rồi Phiên cô trả lại cho tôi Đỗ Mạn Linh lịch sự nói Hà thì bạn nhìn sang bên cạnh thấy tĩnh huy vẫn đang nhìn chăm chầm đỗ Mạn linh thì cơn tức trong lòng dâng lên lúc nào cũng vậy trong lòng anh lúc nào cũng chỉ có cô ta cô mới chính là vị hôn thê của anh nhưng anh lại luôn lạnh lùng với cô bây giờ khi nhìn thấy cô ta anh liền trở thành kém mất hồn hà thi mạn bất giác ôm chặt cánh tay của vĩnh huy hơn trên mặt hiện ra một nụ cười nói mạn linh chị và huy ca sắp đính hôn rồi buổi lễ sẽ diễn ra tại nhà hàng tân thanh hải vào cuối tuần này em sẽ đến dự chứ Đỗ Mạng Linh thật là không có kiên nhẫn Cô nàng này không hiểu tiếng người sao Cô là cô muốn cô ta đưa cái vòng tay Chứ không phải muốn nói liên miên với cô ta Nghĩ thì nghĩ vậy Nhưng cô vẫn nói Vậy sao? Chúc mừng hai vị Nhưng mà hiện tại tôi đang có việc bận Cho nên cô có thể đưa cái vòng lại cho tôi không? Tôi muốn tính tiền Tịnh Huy đứng bên cạnh Lúc này mới hoàn hồn Anh ta nhìn Đỗ Mạn Linh Khẽ gọi một tiếng Tiểu Linh Đỗ Mạn Linh cau mày Cô không thích người khác gọi cô là Tiểu Linh Vì Mục Cẩn cũng hay gọi cô như vậy. Ngay cả bọn Hàn Như cũng chỉ gọi cô là Mạn Mạn thôi. Hà Thi Mận nghe tĩnh huy lên tiếng thì tức lên, liền nói. Mạn Linh này, chị rất thích hai cái vòng tay này, em nhường lại cho chị được không? Xem như là quà mừng đính hôn. Hơn nữa, dù cho có trả lại, em cũng đâu có tiền mua đâu. Nghe đến đây, đỗ Mạn Linh liền không nhịn được nữa. Khó khăn lắm mới chọn được một thứ rất hợp mắt, tặng Mục Cẩn, bị cướp đi thì thôi. Bây giờ còn nói cô như vậy, rõ ràng là muốn kiếm chuyện mà, vì vậy cô liền mắng. Cô là không hiểu tiếng người sao, tôi bảo là cô trả lại cái vòng lại cho tôi, nói nhiều như vậy làm gì, tôi quen các người sao, lễ đính hôn của các người, mắc gì tôi phải đưa qua tặng chứ. Đỗ Mạn Linh thành công đưa đến sự chú ý của mọi người, mặt hà thì mạn hết sành lại trắng, tĩnh huy đứng bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng. Tiểu Linh, đừng hồ nháo nữa. Đỗ Mạng Linh nhìn qua người con trai, nói, Tiên sinh, Tôi quen biết anh sao, đừng dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với tôi, anh chưa đủ tư cách. Tĩnh Huy cho là cô đang giận mình nên nói lẫy, anh cũng không để ý, chỉ lại gần muốn kéo lấy tay cô, nhưng liền bị Đỗ Mạn Linh tránh ra. Hà Thi Mạn không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm Đỗ Mạn Linh nhưng cũng không chịu trả hộp trắng sức lại. Lúc này, quản lý của tiệm cũng bước đến, ông hỏi nhân viên về mọi chuyện xảy ra, cô nhân viên bán hàng liền kể lại câu chuyện, cô ấy cũng không hề thêm mắm thêm muối, chỉ kể lại những gì mình nhìn thấy. Mọi người nghe xong cũng tỏ vẻ đồng tình đỗ mạn linh đồ mình muốn mua lại bị như vậy ai mà không tức Quản lý nghe xong liền đến trước mặt Hà Thì Mạn lịch sự nói Thật xin lỗi vị tiểu thư này cô có thể trả lại cái vòng cho quý khách này được không chúng tôi còn rất nhiều mẫu mã cô có thể chọn cái khác được không nhưng cái vòng này đã được vị này chọn rồi mong cô thông cảm Hà Thì Mạn bị nói vậy gương mặt liền đỏ lên vì tức giận cô ta chưa từng bị nhục nhã như vậy Vì cái gì tôi phải trả? Hơn nữa cho dù trả, cô ta có khả năng mua sao? Chỉ là một con bé một cô nghèo không cha không mẹ, làm sao có tiền mua được cái thứ này? Các người chẳng phải nên bán cho người có khả năng mua hơn sao? Vị quản lý kia liền đáp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net